Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mẹ tôi hỏi bà là có khi nào nằm mơ người ta mà ra mình không? Bà tôi nói, cứ nói dại, chắc tại con lo lắng quá rồi mơ đó thôi. Cũng chính đêm hôm trước bà ngoại tôi cũng nằm mơ thấy một người mặc quân phục nhưng mà không cho thấy mặt mà chỉ nhắn là Mẹ ơi, con chết rồi, xác con nằm trên đồi cát trắng gần con lạch ở Hải Lăng. Cũng thời gian đó, ông cậu là anh của mẹ tôi cũng đang trong một trận đánh, hình như ở Vĩnh Long thì phải. Nên bà ngoại cứ ninh ninh, đinh ninh đó là con trai mình về báo mộng nên bà rất lo sợ. Nhưng mà bà không có nói cho mẹ tôi nghe, sợ mẹ tôi lo lắng thêm. Rồi cũng tới cuối tháng 4, trên TV chiếu toàn những cảnh chiến tranh chết chóc, gia đình tôi không ai nói với ai. Nhưng đều mong tin bố tôi từng ngày. Mẹ tôi vì đang lo lắng nên hay gắt cộng với tụi tôi hơn bình thường. Khi đó chúng tôi nghe tin quản Trị đã bị quân đội bên trong chiếm đóng mà vẫn chưa thấy bố tôi về. Em gái út của tôi năm đó được 3 tuổi, em cứ hỏi hoài. Mẹ ơi, chừng nào thì bố về hả mẹ? Ai cũng trấn ăn em mà dỗ dành nó cho qua đi. Một buổi chiều đầu tháng năm. Khi mẹ con tôi mới cơm nước xong thì thấy ông ngoại tôi đến nhà tôi cùng với một người nào đó mà tôi không nhớ rõ. Ông tôi nói là có một người lính đến báo tin là bố tôi đã mất trong trận quản trị. Có lẽ do vì trước đây gia đình tôi sống chung với ông bà ngoại nên vì vậy mà chú lính đã đến địa chỉ nhà ông bà ngoại để mà báo tin. Người lính này cũng đã mang về một số đồ dùng cá nhân. Mà bố tôi đã nhờ chú mang về giao cho gia đình tôi Khi ông ngoại vừa đi vào nhà Mới chực nói cái câu Thôi rồi con ơi Mẹ tôi đã hiểu ngay và đã gục ngã Rồi trong suốt những đêm sau đó Chúng tôi nghe tiếng khóc thảm thiết của mẹ vang lên giữa đêm khuya Thật ai quán Làm cho chúng tôi cũng hòa lên khóc Chú Linh nói trên có tên là Hoàng Huy Chú đã chứng kiến cảnh bố tôi mất Và đã tường thuật lại với sư đoàn. Theo lời chú kể lại sau này là vào buổi chiều ngày 29 tháng 4 vì quân địch bắn pháo quá nhiều trên đại lộ kinh hoàng khi hai người đang đi trên chiếc xe Jeep của quân đội nên bố tôi đã nói với chú Hoàng Huy là nên đi bộ và tách ra đi riêng để lỡ ai bị pháo kích trúng đạn thì sẽ không chết cùng một lúc. Mà người nào còn sống thì lo cho người kia. Chuyện kể đã quá lâu nên tôi không biết là ai đã bước đi trước ai. Nhưng quả nhiên bố tôi đã bị pháo trúng ngay bụng nên rất đau đớn và bị mất rất nhiều máu. Trong giờ hấp hối, bố tôi đã lôi ra từ bộ đồ quân phục một tập bản thảo đang viết dở. Vì bố tôi là nhà văn nên đi đâu ông cũng mang theo giấy polia. Tên gọi giấy polia này tôi chỉ nhớ bố tôi gọi là như vậy. Và cây bút mực. Pilot, rồi trao cho chú Hoàng Huy cùng với chiếc đồng hồ và cái bóp bằng plastic đựng giấy tờ tùy thân màu nâu nhạt. Tất cả những thứ đó còn dính máu của bố. Chú nói là bố tôi đã nói với chú là thôi, không kịp nữa rồi. Chú cứ đi đi, vì chú còn phải lỗi qua con lạch, làm sao mà mang bố đi được? Bố tôi nhắn nhủ là, nhớ nói với vợ tôi mang xác tôi về. Nói đến đây, hai tay bố tôi vuốt tay chuồn chuồn, rồi ông trút hơi thở cuối cùng. Đến cuối tháng năm, tức là đúng một tháng sau, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới tái chiếm lại tỉnh Quảng trị và lúc đó mẹ tôi được ông tướng của sư đoàn cấp cho mẹ tôi một chiếc máy bay trực thăng cùng với năm người lính tháp tùng mẹ tôi. Trong đó có chú Hoàng Huy để dẫn đường tìm sát bố nhưng mà mẹ tôi phải đón xe đò để đi từ sài gòn rồi phải thay đổi các trạm mới đến tận quảng trị trên đường đi thay vì mẹ tôi đi thẳng từ đà nẵng tới quảng trị thì không hiểu sao mẹ tôi lại thay đổi lộ trình mẹ tôi quyết định ghé huế trước để gặp các sư trong một nhà dòng nữ tu công giáo mà mẹ tôi quen biết để cầu nguyện cho chuyến đi được bình an và được như ý nguyện tại vì Lúc đó đường đi rất nguy hiểm nhất là đi trên đại lộ kinh hoàng ở quốc lộ số một mẹ tôi đã ở lại một đêm ở... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện